Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh hãy đi tìm cô ấy Hãy nói lời xin lỗi tử tế với cô ấy Cô ấy sẽ tha thứ cho anh Quý Quảng Nguyên kẽ vươn tay ra giữa cánh tay của cô lại Ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng Cậu ta cúi đầu Áp chặt gương mặt của mình trên mái tóc của cô Nhỏ giọng nhẹ nhàng từng từ à Nhưng mà người tôi yêu lại là em Luôn luôn chỉ là em từng từ cúi đầu xuống Nhìn đôi cánh tay đang vòng quanh thân mình Ngón tay than dài trắng nõn Giống như được bàn tay kéo léo tặc ra từ loại ngọc thạch thượng hẳn. Cậu ta ôm lấy cô, giống như là trước kia dịu dàng, mang theo một chút ngang ngược. Chỉ có điều trái tim của cô, đã sớm giống như mặt hồ đóng băng, không còn gợn sóng, dù chỉ là một chút xíu. Quảng Nguyên à, hãy buông tay ra. Giọng nói của tương tư từ cô nén này, vô cùng thấp, nhưng lại mang rõ sự kiên định khắc thường. Nếu như cô ở thời điểm bất lực nhất, nếu như tại thời điểm cô cần có nơi để tự vào nhất, Mà có cậu ta đứng ở bên cạnh người Cho dù cậu ta không làm được cái gì Chỉ cần đứng bên cạnh cô thôi Như vậy cho dù phía trước là cái gì Cô cũng sẽ không hề chuồn bước Mà quyết tâm tiếp tục sánh bước cả cho cậu ta Nhưng tình cảm của cô đối với cậu ta suốt hơn chục năm Lại bị cậu ta dùng mấy ngày ngắn ngủi như vậy Tự tay chặt đứt Ngay cả thời gian để cho cô khóc đổ máu dưỡng thương Cũng là không có Tưởng từ à Trong mắt của quý quảng nguyên đỏ hoe Những giọt nước mắt âm thầm trong khóe mắt anh lên lo lắng. Cậu ta nhẹ nhàng buông lòng cô ra. dáng người thân gầy như là cây tùng, không còn vẻ mạnh mẽ như trước. Cậu ta đứng trước mặt của cô cúi đầu, giống như một đứa trẻ nhỏ đã phạm phải sai lầm, đang cầu xin cô tha thứ. Từng từ nhìn thoáng qua cậu ta, nhưng trong lòng cô lúc này lại giống như là mặt đất đã bị một lớp tuyết cực dày phổ lên. Trong lòng cô bây giờ chỉ là một khoảng trống không hờ hững. Chúng ta Là đã không thể nào rồi Quảng Nguyên nào. Tôi và anh quen biết nhau đã nhiều năm như vậy. Anh phải biết rõ ràng rằng trong lòng của tôi. Chuyện mà tôi coi trọng nhất. Cái mà tôi để ý nhất là cái gì? Tuổi của tôi ít hơn tuổi của anh. Nhưng tôi đương nhiên cũng có chủ kiến của mình. Tôi không thể nào ở cùng một chỗ với một người đàn ông. Khi tôi đang trong thời điểm bất lực nhất. Chính người đàn ông đó đã phản bội lại tình cảm của tôi. Anh hiểu chưa? Cô lặng lẽ liếc nhìn cậu ta. Từ đầu tới cuối không hề có một câu lớn tiếng của trách. Nhưng câu chất vấn bình thản kia lại làm cho hốc mắt của quý Quảng Nguyên mò nhừ, nước mắt lên rất xuống, chân tay cậu ta luống cuống không biết phải làm sao, tuyệt vọng mà nhìn cô. Nhưng tương tư à, anh biết rằng anh đã sai rồi, anh đã rất là hối hận rồi. Quảng Nguyên à, con người đã có thể phạm sai lầm, nhưng mà sai lầm cũng được che răm nhiều loại. Có loại có thể phạm, nhưng có loại không được phép sai phạm, đó là cha mẹ ruột của tôi. Sinh mạng song thân của tôi Thì tôi phải quan tâm Sơn cốt của cha mẹ tôi còn chưa được sắp xếp chỗ yên lành tử tế Khi gió thổi mưa dối Chịu độ tra tấn như vậy Anh đang ở đâu Anh đang ân ân ai ái cùng với Lâm Ngữ Tiến ở chỗ nào Lúc ấy anh còn đang mại miết Tiến hành những bữa tiệc mừng lễ đính hôn của mình Vậy mà bây giờ anh nói với tôi rằng Anh sai rồi Anh đã hối hận rồi Anh tưởng như vậy tôi có thể cho rằng tất cả mọi chuyện đó Đều chưa từng xảy ra sao Tôi nhả vào trong ngực anh một lần nữa hay sao Quế Quảng Nguyên, trong lòng của anh văn tương tư tôi đây, là một kẻ hàn hạ ti tiện như vậy ư? Tuy cô đã hết sức cố gắng muốn bản thân mình phải thật bình tĩnh khi kể lại những chuyện đó, nhưng khi cô nói xong lời cuối cùng, thì cô vẫn không sao kiềm chế nổi lại cảm xúc, vẫn là bị kích động như cũ. Trong ngữ điệu nói ra vẫn hàm chứa sự run rẩy. Quế Quảng Nguyên không nói nên lời, cũng không có lời nào giải thích để nói ra. Cậu ta cúi đầu khóe mắt chứa chăn đầy lệ. Những giọt nước mắt trong suốt như hạt ngọc Đang từ từ lăn xuống Từng từ rất muốn đi Nhưng cậu ta cứ ngăn cản Cũng không muốn nói năng gì Bà phèn mấy câu bận đều là như thế Rốt cuộc từng từ không thể nhẫn lại được nữa Cô vứt tất cả sách vở đang ôm trong ngực Trên mặt đất bịch một tiếng thật là nặng nghề Quý Quảng Nguyên rốt cuộc là anh muốn như thế nào nữa đây hả Quý Quảng Nguyên không quan tâm Mà sống chết ôm lấy cô khóc lóc cầu khẩn. Từng từ à? Đây không phải là chủ ý của anh Là do mà anh đã ép buộc anh Ép buộc anh phải chia tay với em Ép buộc anh phải ở chung một chỗ với lâm ngữ thiến Cho tới tận bây giờ Anh cũng chưa từng bao giờ muốn chia tay với em cả Cho tới tận bây giờ Người anh yêu chỉ có một mình em mà thôi Tưởng tư từ à Em hãy cho anh một cơ hội lần đầu đi Để cho anh có thể đền bù tuần thất cho em có được hay không Anh van cầu em đó tương tư từ à Em không nên đối xử với anh như vậy Ngay từ nhỏ chúng ta đã ở luôn một chỗ với nhau Anh chỉ muốn lấy em Cho đến tận bây giờ anh chỉ muốn có một mình em thôi." Nghe Quý Quảng Nguyên nói như vậy, giữa lúc đó đột nhiên tương tư chợt bình tĩnh trở lại. Cô không né tránh cậu tan. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net